Thương Lam Đỉnh. Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 42, tiểu vãn bị tấn. Nha đầu ngươi đang làm cái gì, túc không ly vẫn chưa thể từ trong kích động phục hồi lại tinh thần. Nhìn cho tàn ở dưới mặt đất dần dần bị gió nhẹ cuốn bay. Thật không thể tin tưởng thứ khiến hắn thiếu chút nữa mất mạng lại bị nàng dễ dàng thiêu hủy. Càng không thể tin nàng lại có thể ngưng ra hỏa diễm chân thực. Nếu không phải nàng đã tấn nhập kết đan học được cách biến hóa linh khí Thì cũng phải là luyện đan sư cấp 1 Nhớ tới những lời nàng vừa nói Thanh âm khàn khàn của hắn sợ hãi lầm bầm hỏi Tâm pháp đã bị hủy ngươi muốn ta làm sao mà trả hắn Phong luyến vãng nhẹ trở bàn tay Đem một quyển trục so với tâm pháp lúc ban đầu kia có vài phần tương tự và một viên đan dựa màu xanh nhạt từ trong túi đeo lưng lấy ra. Trong miệng thì thầm niệm một đống chú văn dườm già phức tạp yển lên trên quyển trục, đưa cho túc không lị. Nàng vốn muốn dùng tâm pháp này chỉnh lục nhâm giáp, không ngờ ông trời lại hợp ý nàng như thế. Đây là một phần đại lễ nàng từ rất sớm trước đây đã chuẩn bị tốt để cấp cho lục nhâm giáp Tuyệt đối khiến hắn dục tiên dục tử Ai bảo hắn dám có ý đồ với nàng Ai bảo hắn dùng linh khí tôn kích nàng Ai bảo hắn dám bất kính với sư phụ nàng Ai bảo linh căn của hắn lại là Chỉnh hắn không thành hình người xem như tiện nghi hắn Hắc hắc hắc Đọc xong câu này mọi người có đoán được linh căn của lục nhâm giáp là gì mà khiến tiểu vãn dép cay rét đắng thế không Đoán được khuyến mãi thêm một trang nữa nhé Phong luyến vãn nói ta hạ cấm chế ở trên quyển trục tu vi thấp hơn ta tuyệt đối không thể phá Viên đan dược này có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất bình phục Ở chỗ của ta thành thành thật thật tu dưỡng hai ngày Sau đó đem cuốn tâm pháp này ném tới cho lục nhâm giáp Nghĩ biện pháp để hắn tùy thân mang theo Bảo trì động tác này hồi lâu cũng không thấy hắn đưa tay nhận lấy Phong luyến vẫn nhăn mặt nhíu mày trong lòng có vài phần khó chịu Chợt nhớ tới người này thương tích đầy mình phỏng chừng nhấp tay cũng phải tốn khí lực thật lớn Khẽ thở dài một cái Trước buôn quyền trục dùng ngón trỏ tay phải đem đan dược đẩy tới miệng hắn ý bảo hắn ăn đi nói để cô nai nai ta đích thân đút dược cho ngươi là phúc phận tám đời ngươi tu luyện được trên môi truyền đến cảm giác nhám mùi bóng loáng của mặt ngoài đan dược dược hương nồng đậm mang theo một chút hiệu dụng truyền vào chót mũi khiến hắn cảm thấy một trận thần thanh khí sảng nha đầu kia luyện đan dược ăn vào hẳn là không chết người đi. Ít hầu túc không ly chuyển đồng vài cái. Trong đầu từ chối nửa ngày. Thẳng đến khi nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng không kiên nhẫn của phong luyến vãn. Rốt cuộc mới hạ quyết tâm. Dưới sự bức bách của nha đầu kia. Cho dù trước mặt là một viên độc dược hắn cũng phải ăn à. Há mồm liền đem đan dựa cắn vào miệng đang muốn ngậm miệng lại tinh tế nhấm nháp hương vị khổ sở này. Nhưng bởi vì nguyên nhân quán tính, ngón tay so với đan dược càng tinh tế bóng loáng hơn của Phong Luyến Vãn liền mạc xanh kỳ diệu xuất hiện ở trong miệng hắn. Mà hắn sau khi phát hiện tình huống rủ rỉ này thì hơi kinh hãi. Hàm răng hoàn toàn không chịu khống chế cắn xuống một cái. Sau đó Phong Luyến Vãn liền bi kịch Không phải một giây sau trong phòng nhỏ chuyện đến tiếng kêu đau đớn cực kỳ bi thảm của mẫu nữ A hốn đan nhà ngươi dám cắn ta đau đau đau đau đau